Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 73 Đại Thần Thông. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izz hoi gian đổi mới 2014 đến 2/15 15 giờ 17 phút. 54 số lượng tử 3152. Đây là một vị long tộc kim tiên, vóc người khôi ngô, một thân kim giáp Cầm trong tay một cây trường thương. Úi phong hiền hách. Đối mặt Kim Tiên. Nhân tộc đại quân không hề sức chống cự. Cái kia dẫn đầu đại tướng thấy này. Vội vã hô quát lui lại. Chính mình cũng là liên tiếp lui về phía sau. Long tộc Kim Tiên thấy này cười lạnh muốn đi. Trong tay hơi động. Trường thương phá không. Chói mắt quang mang nhấp nhoáng. Nhất thời đem vị kia đại tướng cho đánh nổ huyết tung trời cao Mà lúc này Nhân tộc bên này cũng phản ứng lại Một ánh hào quang xuất hiện Nhưng là một vị tiệt giáo đệ tử Thân mặt đảo bào Tương tự là Kim Tiên tu Vi Rất gần cùng long tộc gặp gỡ Đại chiến lên Thần thông bí pháp sơ Sơ Quy Quy Y, E, T, Gia Nhất thời đem long tục Kim Tiên cho áp chế gắt cao ở Tứ Hải Long Vương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở long tục đại quân Nơi chỉ nghe Nga Quảng nói rằng đại quân xung phong Dứt lời Nhất thời có hơn chiều đại quân nghe lệnh Tiếng la xếp phóng lên trời Đại quân như nước biển giống như Lan tràn mà đi Ta long tục đại quân cỡ không trải qua chiến Khuyết thiếu huấn luyện ai Như vậy làm sao có thể đánh một trận Nam Hải long vương ngao khâm nhìn thấy đại quân có chút hỗn loạn Chiến đội cao mày nói rằng Bên cạnh ba vị long vương cũng là có chút không lo Xem trước mắt những đại quân này Nhưng nơi nào còn có ngày xưa long tục phong thái Vậy hãy để cho bọn họ ở đây chiến bên trong học hỏi kinh nghiệm đi Đợi lát nữa thay phiên ra trận luyện một chút binh lại nói ngược lạigót lão tổ ở trận chiến này không có bất luận cái gì chiến bại lý lẽ Nga Hoàng nói rằng mà B Hải Long Vương Nga Thuận thị thẽ mỉm cười Lăng nhiên nói rằng kỳ thực lão tổ không suốt mát chúngc ta hương để bốn người cũng là đủ để bãi bình bọn họ ha ha, ha Quảng cười to Lần này sau đó, ta long tục muốn khôi phục viễn cổ bá chủ, nắm giữ tam giới liệt trận. Nhân tục bên trong, một vị đại tướng lập thân tầng mây cao quát một tiếng chấn động thiên địa. Nhất thời, có mấy chục vạn đại quân theo tiếng biến động, bất quá chốc lát liền tạo thành một tòa đại trận. Giết, giết, giết, giết, giết. Đại quân gào thét vững vàng hướng về long tục đại quân mà đi. Tuy rằng ít người nhưng khí thế vô song Nhanh lập trận Long tộc bên này đại tướng cũng phản ứng lại Khô quát Đại quân biến động Nhưng phản ứng nhưng là chậm mấy đập Có chút ồn ào Giết Nhân tộc đại quân rất nhanh sẽ giết tới Đạp lên đông hải thủy Đi vào đông hải bên trên Một đảo rừng rực quang mang quét ngang mà ra Nhất thời đem long tục đại quân từ trung ương mở ra cái lỗ hổng Mà nhân tục đại quân cũng từ cái này chỗ hổng bên trong vọt vào Nhất thời trung tâm nở hoa đảo loạn long tục trận thí Bất quá chút lát Long tục đại quân liền xuất hiện bất ổn Mơ hổ lộ ra bại lui xu thí Chỉ là có mấy vị pháp lực thâm hậu cử long còn ở khổ sở chống đỡ mà thôi Đại ca Phái người trên đi tiếp ứng đi Nhìn dáng dấp Bọn họ cũng không chống đỡ nổi Ngao khâm nói rằng Ngao quảng suy nghĩ một chút Nói rằng 10 vị kim tiên xuất trận cứu viện đại quân Tùy theo 10 vị kim tiên nhất thời xuất trận Trong trước mắt đi vào bên trong chiến trường Thần thông mạnh mẽ Khiến loài người đại quân không hề chống đối chi lực Đáng chết Nhân tộc nơi Nhân hoàng nổ quát một tiếng Quay đầu đối với bên cạnh một vị đạo nhân nói rằng Tiệt giáo chư vị tiên trưởng mời ra chiến Vị này đạo nhân nhưng là định quang tiên Lúc này rất nhiều tiệt giáo đệ tử nhưng là lấy hắn dẫn đầu Thấy này Gật đầu nói rằng Tôn nhân hoàng dụ lệnh Nói xong Hơi ra hiểu, nhất thời có 10 vị tiện giáo kim tiên đệ tử bay người lên. Âm. Đột nhiên, một tiếng vang lớn truyền đến, một tiếng hét thảm im mặt đi. Mà đông hải bầu trời trước kia, hai vị kia kim tiên giờ khắc này nhưng là phân ra được thắng bại. Tiện giáo đệ tử bí thuật sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Tỷ. Giai. Chỉ điểm một chút ở long tộc Kim Tiên trên người Nhất thời để vị kia Kim Tiên toàn thân lửa cháy hừng hực mà lên Trong trước mắt liền hóa thành cho tàn Nhanh đi tiếp ứng sư đệ Đỉnh Quang Tiên nói rằng Nhất thời có một vị bóng người bắn nhanh ra như điện Đưa tay đem cái kia vị đệ tử bảo vệ Mà cái kia vị đệ tử Giờ này cũng là tạm thời mất đi sức chiến đấu Pháp lực tiêu hao quá to lớn Ngã xuống một vị kim tiên Nhất thời để long tộc bên này có chút bối rối Bên trong chiến trường đại quân càng là không hề chiến ý Xồn sập lùi về sau Mà lui lại nhưng là một môn đại học vẫn Nếu như một cách không được chính là tan tác Đại quân lùi về sau Nhất thời xuất hiện hỗn loạn Trận thế vừa vỡ Đối mặt nhân tộc đại quân càng là không hề sức chống cự Dọc theo đường đi Đông hải mưa máu rơi ra Âm phong gào thét Long tộc đại quân tử thương vô số Tứ hải long vương sắc mặt có chút khó coi Chờ đại kiếp nạn giúp về Nhưng là đã không đủ 30 vạn Cũng không dám tùy ý xuất kích Vội vã gọi tới mấy vị long tộc đại tướng Lâm thời nước tới chân mới nhảy mạnh mẽ luyện luyện đại trận Không phải vậy như vậy tiếp tục đánh chỉ do đưa món ăn à Nhưng nhân tục bên này cũng sẽ không ngồi đợi long tục tiến công Mấy triệu đại quân luôn phiên suốt trận nhiễu loạn long tục đại quân Một xúc tức đi Nhưng là đem trước kia tứ hải long vương ý nghĩ cho thực thi Cuối cùng Long tục đại quân nhưng là không khỏi liền lùi lại ngàn sẵm mới miễn cướng kết thúc tình huống này. Sau khi song phương đại chiến nhưng là không nhiều, nhưng tiểu chiến nhưng thường thường trình diễn. Song phương đều ở lệ binh lật mã chuẩn bị, chờ quyết chiến cơ hội tới đến. Đầy đủ bách năm qua đi, đại chiến bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị. Ngày hôm đó, thần Long trận lên. Long tục đại quân nơi sâu xa Chuyển ra một tiếng rồng ngâm chấn đồng Đông Hải Tùy theo Long tục hơn 10 triệu đại quân sồn dập trở nên Bóng người lắc lư Bất quá chút lát Hơn 10 điều triệu cao ngàn sẵm cử long đại trận liền lập đồng thời Hơn 10 điều thần long đại trận từng cách từng cách trông rất sống động Vảy rồng hàn quang nổi lên Hai mắt như nhật nguyệt hiện ra Giết Thần Long bơi lội, chớp mắt ngăn rằm Vô lượng đông hải chi thủy điên cuồng gào thép mà lên Chảy ngược đại điện Thần Long tùy theo giết gào Đánh giết nhân tộc trận điện Mà nhân tộc đại quân nơi Cũng là từ lâu chuẩn bị ký càng Mấy triệu người tộc đại quân đứng ở trên mặt đất Đại trận biến động Trong chớp mắt Nhân tộc đại quân liền hình thành từng vị cử người thân ảnh cao tới ngàn dặm Lúc này nhân tộc chiến trận Bố thiên la địa võng trận Một tòa trên tầng mây trong đại điện Chuyển xa đinh nhạc âm thanh lạnh lùng Vâng Bách phản thiên binh thiên tướng nhất thời đồng ý chấn động thiên địa Đại quân điều khiển tiên vân Trấn hình hơi động Hướng về có vài thần long trùm tới Nhất thời, bên mở Đông Hải từng trận nổ vang vang lớn Nước biển xít gào, núi sông đổ nát Song phương đại chiến lan đến phạm vi mấy triệu rằm Tuy rằng bây giờ tam giới càng thêm vững chắc Nhưng vẫn như cũ có lớn lao uy lực có thể đem không gian phá nát Hình thành bão tát Mà nhân tộc một phương tuy rằng nhân số không kịp long tộc Nhưng cùng thiên binh thiên tướng hợp tác Nhưng vững như thái sơn Trần thế trầm mùn Cùng long tộc cân sức ngang tài Một lát sau Long tộc nơi bay ra hơn trăm vị bóng người Mỗi người khí thế trùng thiên Khí tức cuồng bạo Những này kim tiên vừa lên đến Thần thông đánh ra Quang mang phá thiên Nhất thời khiến loài người đại quân liên tục rút lui Xuất hiện lượng lớn thương vong, hừ Nhân tộc nơi truyền ra hừ lạnh một tiếng Tùy theo, đầy đủ hơn 150 vị kim tiên sồn dập bay ra Nhất thời đem long tộc kim tiên chí trụ Truy khắp núi chạy Những này kim tiên phần lớn đều là tiệt giáo đệ tử Nhưng cũng có nhân tộc bản thân 20 30 vị kim tiên cao thủ quyết một trận tử chiến đi. Tứ Hải Long Vương nhìn thấy phía trước bất lợi, nhưng cũng thở không đồng lòng, vẫn như cũ hăng hái, ngạo khí trùng thiên. Ầm. Tứ Hải Long Vương hơi lắc người, nhất thời hóa thành đủ có mấy ngàn bên trong trường bốn cái kim lân thần long. Bốn vị Long Vương hóa ra chân thần. Ngựa mặt lên trời thét dài. Nhất thời. Nhấc lên vô biên sóng gió. Đông Hải giít gào vô biên Trên trời mây đen răng kín Sấm vang chớp giật Mưa lớn đổ ào ào Toàn bộ Đông Hải đều là mây đen một mảnh tối tăm án Làm sao có khả năng Nhân Hoàng trong đại điện chuyển ra nhân Hoàng kinh thanh Quang mang hơi động Nhân Hoàng đã đến giữa không trung Ngưng thần nhìn về phía cái kia bốn cái thần long Sắc mặt khó coi đến cực điểm Mà liệt sơn thì lúc này trên người khí tức chạy trộm nhưng là sôi trào mãnh liệt Không một chút nào thua với cái kia bốn vị thần long Bên cạnh vư không hơi động Văn tổ thương hiện cũng xuất hiện ở nhân hoàng bên người Cao mày Nói rằng Này tứ hải long vương rõ ràng chỉ có thái ốc cảnh giới tô vi Nhưng vì sao nhưng có thể phát huy ra Đại La Cảnh Giới khí thí Thái ốc Cảnh Giới cùng Đại La Cảnh Giới có thiên địa khác biệt Căn bản không ở cùng một cấp bậc Mà giờ khắc này Tứ Hải Long Vương rõ ràng chỉ có Thái ốc Cảnh Giới tu vi Nhưng này cùng bảo khí tức Nhưng là đã đến Đại La Cảnh Giới mới có thể phát sinh Để thân là Đại La Cảnh Giới thương hiệt đều là cảm thấy hoàng sợ Chỉ có vị kia viễn cổ trúc long lão tổ mới khả năng có loại thần thông này Nhân hoàng cao mày nói rằng Đang lúc này Trên trời một ánh hào quang trước mắt hạ xuống Khí tức trùng thiên Rơi xuống giữa không trùng Nhưng là một vị vượt long mã nam tử Xin chào thiên hoàng Nhân hoàng liệt sơn thị liền vội vàng tiến lên chào Phục vi hạ giới khẽ mỉm cười nói rằng lúc này chính là nhân làm khó dễ thời khắc, bổn há có thể không tới. hướng về thương hiệt khẽ thi lễ. Phục Phi nhìn về phía Đông Hải bên trên bốn cái xích gào thần long. Phong Kinh Vân đảm nói rằng viễn cổ thần thông quả nhiên bất phàm. Này Trúc long lão tổ quả thực có tạo hóa thiên địa đại thần thông. Liệt sơn thì khôi phục lại yên lặng Ánh mắt hơi đồng Cười nói Mà kệ này Trúc Long lão tổ làm sao không phàm Cũng không phải chúng ta có thể quản Chúng ta chỉ có đối phó này bốn cái đắc ý vinh váo Long Vương là được Nghe vậy Phục Vi cười ha ha gật đầu nói không sai Lúc này trên trời Một mảnh tiên vân liên miên mấy vạn dặm Gào thét mà đến. Một chiếc hoa lễ niêm trên xe. Đại Thiên Tôn sắc mặt cúi nghiêm tỏa ở phía trên. Xin chào Đại Thiên Tôn. Mặc kệ mấy người làm sao ý nghĩ, nhưng phục vì ba người vẫn là vội vã chào. Văn Tổ Thiên Hoàng, Nhân Hoàng mau mời lên. Đại Thiên Tôn đi ra khỏi niêm xe, khách khí nói. Đông Hải bên trên. Tứ Hải Long Vương nhìn thấy nhân tộc bên kia thiên hoàng. Đại thiên tôn từng cái từng cái hạ giới, nhất thời dừng ung dung thần thái, trở nên nghiêm nghị lên. Nay Liệt Sơn thị khi nào đến đại la cảnh giới, hắn có thể vẫn không có chứng đạo trở về vị trí cũ a. Ngao Thuần như chuông lớn, vang lên ong ong, nhìn về phía xa xa có chút không giải thích được nói: "Hừ." Cái kia chứng đạo trở về vị trí cũ cũng bất quá là cái kia mấy cái thánh nhân làm ra tới chơi trêu người tộc thủ đoạn thôi Ai nói chỉ có chứng đạo trở về vị trí cũ mới có thể lên cấp đại la Này liệt sơn thì không thể so phục vi bị người làm ra Bản thân thì có thiên địa đại khí vận Là yêu tộc đế tuấn sống như nhân vật Khó đối phó à Ngao quảng ngưng thần nhìn đối phương Cái kia bốn vị đại la cường giả Trong lòng bắt đầu bốc lên một tia dự cảm không tốt Cái kia bị trúc long lão tổ trở về Mà mất đi bình tĩnh Tâm thái cũng xuất hiện một chút bình tĩnh Vậy thì bóp chết hắn Ta long tục mới là thiên địa bá chủ Tây hải long vương ngao nhuận giết gào nói rằng Thân hình hơi động Trước tiên hướng về đối phương phóng đi hình lấp lói, xé sách bầu trời, đi. Trận chiến này không thể tránh khỏi. Ta long tục có thể không hương thỉnh ở trận chiến này. Nga Quảng thu hồi trong lòng nổi lên tâm tư ánh mắt trầm liếm, nói rằng. Nhất thời, ba vị long vương theo sát ngao nhuận sau đó, giết gào phóng đi. Thiên có chút lạnh, ký hiệu đều chậm rất nhiều. Hôm nay một chương đầy đủ dùng nhanh 2 giờ Có chút vô cùng thê thảm Tay lạnh léo lạnh léo Nhưng hôm nay có ít nhất 2 cành Cảm ơn 699 đại đại khen thưởng cảm tạ chống đỡ